Chương 17 Phát sốt Đường Tiểu Yên ngủ đến nửa đêm Thì thấy khát nước Chắc tại lúc chiều cô ăn đồ nướng hơi nhiều Cô bật đèn ngồi dậy đi xuống nhà bếp Đi ngang qua phòng của Nguyễn Lan Thiên Cô chật dừng lại Ngồi nép sát tay vào cửa Tiếng rên cất lên càng rõ ràng Làm mặt cô đỏ lên thầm nghĩ Hơn nửa đêm mà Nguyễn Lan Thiên Còn đem trai về nhà ấy ấy sao Anh đúng là làm cô phải suy nghĩ lại Về thế giới này rồi đấy Cô Đường đang làm gì thế Cô không đi vào sao? Dì giúp việc đang bưng cái khay trên đó có ly nước và tô cháo đang bốc khói bước đến trước mặt cô. Đường Tiểu Yên giật mình, ngẩn phát đầu dậy. Nhìn thấy những thứ gì giúp việc đang cầm cô cũng hiểu được chuyện gì xảy ra bên trong. Cũng có nghĩa là mọi chuyện đang diễn ra bên trong, không như cô nghĩ. Cô khẽ ho một tiếng để che giấu sự trột dạ của mình. Bước sang bên cạnh, mỉm cười ngợ ngùng. Giờ này dì còn mang gì vào trong thế? Đường Tiểu Yên suy đoán được đại khái Nhưng cô vẫn cần khẳng định lại điều cô nghĩ. Kết quả cô nghe được gì giúp việc nói, Ngụy Lăng Thiên đang phát sốt bên trong. Lúc nãy bác sĩ đã đến khám cho anh ta rồi, gì lại sợ anh ta sẽ đói nên nấu cháo định mang vào cho anh ta. Cô ngạc nhiên, rồi lại cảm thấy xấu hổ. Vậy mà cô lại nghĩ anh ta làm việc quá sức nên đói chứ. Ai lại ngờ anh ta nửa đêm phát sốt, lúc tối còn hăng hành hạ cô mà. Chẳng lẽ ăn quá no sau đó vận động nhiều? Nên nửa đêm sốt luôn à? Cô đi theo gì giúp việc đi vào xem ngụy Lăng Thiên thế nào? Vì cô đã đứng trước cửa của anh ta rồi Nếu không vào cô biết giải thích làm sao đây Hơn nữa cô cũng quan tâm thật sự Muốn xem thử anh ta đã đỡ hơn chưa Nếu cô đường đã ở đây vậy Thì nhờ cô cho cậu chủ ăn Giúp gì được không? Dì giúp việc mỉm cười nhìn cô Đường Tiểu Yên trợ tròn mắt gì đây? Bảo cô đút cho anh ta ăn sao? Nghĩa là bảo cô hầu hạ anh ta à? Nhưng mà cô có thể từ chối sao? Ai biểu cô đang mắc nợ ân tình của anh ta chứ? thấy cô gật đầu đồng ý. Dì giúp việc vui mừng, bưng khay, để lên bàn bên cạnh, giường rồi đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Đường tiểu yên thở dài. Kiếp trước không biết có phải là cô giết cả nhà anh ta không, mà kiếp này vừa phải bị anh ta xem thường, mỉa mai. Giờ còn làm người hầu, dâng cơm bồi nước. Cô bước đến, khom người lấy cái khăn đặt lên trán của anh ta, rồi đặt tay mình lên xem thử. Cô giật mình cau mày nhìn anh. Anh ta đã được bác sĩ đến khám rồi mà còn sốt cao vậy sao? nóng muốn phẩm tay cô rồi. Cô nhúng khăn vào thau nước ấm bên cạnh, vắt khô rồi lại đặt lên chán anh. Anh ta còn mê man thế này thì ăn kiểu gì? Cô nói khẽ. Đường Tiểu Yên nhìn tô cháo bên cạnh rồi lại nhìn anh. gì giúp việc cũng lo quá xa. Lúc chiều đi ăn, cô thấy anh ăn cũng đâu có ít. Mới sốt tí thế này chắc không đói chết được đâu. Mà nếu anh ta không ăn Thì chẳng lẽ phải bỏ tô cháo này sao Cô suy nghĩ hết Nhìn anh ta rồi lại nhìn sang tô cháo Cuối cùng cô gật đầu quyết định Cô ăn Đường Tiểu Yên bưng tô cháo lên Ăn nhưng vừa ăn được một muỗng Mắt cô đã sáng lấp lánh Cháo ngon không Ngon quá đi mất Đường Tiểu Yên trả lời xong thì cứng đỡ người Bởi vì cô chập tỉnh táo lại Phát hiện người hỏi cô câu vừa rồi là ai Cô bối rối đã ăn vụng của người ta Còn để người ta bắt tại trận Thế là mặt mũi của cô phải ném đi đâu đây Cô cười ngượng ngùng Ngước mắt nhìn anh rồi phát hiện anh cũng đang nhìn cô Anh đói không Tôi chỉ định nếm thử xem Cháu có còn nóng không thôi Đúng vậy, còn nóng không Đường Tiểu Yên trột sáng mắt lên Cô nghĩ ngay ra một lý do để che đậy cái xấu hổ của mình Anh nheo mắt lại nhìn cô Đang định đánh giá mức độ Thật giả trong lời cô Thật sự không phải cô dành ăn với người bệnh sao? Anh vẫn khó tin lời cô nói. Cô không thể nào đột nhiên tốt tính thế chứ. Chắc chắn là cô nghĩ anh đang ngủ, sẽ không ăn nên muốn ăn thay anh. Để ngày mai có cái để giả vờ với người khác là cô đã giỏi gian thế nào, cực khổ giúp anh ăn ra sao. Đường Tiểu Yên giật mình trong lòng. Thật sự khóc không ra nước mắt mà. Sao có thể lại xui xẻo bị anh ta bắt gặp thế chứ? Chắc chắn. Sau này anh ta sẽ lấy chuyện này ra để uy hiếp cô cho mà xem. Thật là tự nhiên lại để cho anh ta nắm thóp, tức chết mà. Ngụy Lăng Thiên vẫn còn cảm thấy choáng váng hoa mắt nên chỉ nói một câu như thế với cô rồi không nói gì nữa. Cậu ra lệnh cho cô tới gần đỡ anh ngồi dậy và đưa tô cháo cho anh. Tuy nhiên hình như anh đã đánh giá cao sức lực của mình quá rồi. Chỉ mới vừa sốt một chút thôi mà giờ sao đến mức bưng tô cháo cũng chẳng nổi. Đường Tiểu Yên nhìn thấy tay anh run run bưng tô cháo. Không vững thì thở dài đưa tay lấy lại. Ăn của người, ở của người, làm người hầu của anh cũng là điều hiển nhiên phải không? Đường Tiểu Yên vừa nói vừa múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng anh. Thấy anh không há miệng, cô nhớn mày nhìn anh. Ngụy Lăng Thiên đứng hình với hành động bất ngờ của Đường Tiểu Yên. Cô, cô đút anh ăn sao? Cô chịu hạ mình hầu hạ anh? Cô còn nói làm người hầu của anh sẽ là dĩ nhiên. Ngụy Lăng Thiên thất thần nhìn cô. Thấy cô nhìn chầm chầm anh Nhớn mày Lúc này anh mới hồi thần lại Phối hợp há miệng ra ăn Đường Tiểu Yên lúc này mới hài lòng Khẽ mỉm cười rồi tiếp tục đút cho anh ăn Đến hết cả tô cháo mới dừng lại Cô nói khẽ Bệnh thế này mà sức ăn cũng khá thật Ngụy Lăng Thiên lúc này No đến sắp phát nôn Ngược lại phải ra ngoài luôn rồi Ngụy Lăng Thiên lúc này No đến sắp phát nôn ngược lại ra ngoài rồi Anh cũng chẳng biết tại sao anh lại bị cô bỏ bùa gì mà ăn no rồi nhưng vẫn muốn cô đút ăn, vẫn không mở miệng từ chối lại còn tiếp tục ăn nữa. Còn lại cảm thấy trong lòng ấm áp khi được cô đút ăn nữa chứ. Điên rồi, anh bệnh đến điên luôn rồi. Đã tự biến mình thành người hầu thì cô cũng tự giác làm tròn nhiệm vụ. Cô đưa cái ly nước để anh uống, sau đó còn đi vào phòng tắm thay một thau nước ấm khác, đem ra, vắt khăn rồi đưa cho anh. Ngụy Lăng Thiên nhìn cô không chấp mắt Cũng không biết anh đang nghĩ gì Mà thẫn thờ không cầm lấy khăn mặt cô đưa Đường Tiểu Yên thở dài Rồi lấy khăn lau mặt cho anh ta luôn Không phải là sốt đến hư não luôn rồi sao Đường Tiểu Yên nghi hoặc nhìn anh Anh sốt cao Nên đổ rất nhiều mồ hôi Áo của anh cũng ướt cả Nếu không thay áo sẽ sợ Lại phát bệnh lại, lại cần nặng thêm Nhưng cô cũng không thể chưa được sự cho phép của anh Mà tự ý cởi áo anh ra được Nếu không với cái miệng đến giết người không thấy máu của anh thì chắc là biết sẽ nói cô thành cái dạng gì. Tôi giúp anh lau người thay áo được không? Nè, anh có nghe thấy tôi nói gì không? Đường Tiểu Yên cua tay trước mặt anh, chẳng lẽ anh phát suốt đến phát ngốc thật sao? Ngụy Lăng Thiên chẳng hiểu sao tim lại đập một cách mất kiểm soát như thế. Sau khi thấy cô cua tay trước mặt anh, anh mới giật mình tỉnh lại. Vì đang thất thần nên vừa rồi cô nói gì anh cũng không để ý thì làm sao nghe được mà trả lời. Nhưng nếu không trả lời Cô sẽ nghĩ anh nhìn cô đến thất thần Rồi tự sướng lên mặt nữa Vì vậy anh cắn răng Cứ thế gật đầu trong tình trạng Chẳng biết cô sẽ làm gì Vì sao lại gật đầu như vậy Đường Tiểu Yên ngạc nhiên Anh ta thế mà lại gật đầu Anh ta đồng ý cho cô chạm vào người anh ta Anh ta chắc chắn là sốt đến ngốc thật rồi Chắc chắn là như thế Cô vẫn không tin Còn cô ý hỏi lại một lần nữa Anh chắc chắn là cho tôi cởi áo lau người cho anh chứ Trường 18, cậu nhỏ, có bình thường. Ngụy Lăng Thiên như bị ấn nút tạm dừng. Hình như vừa rồi anh nghe cô hỏi, lại rằng anh đồng ý cho cô, cho cô chạm vào người anh cởi áo ra thì phải. Ngụy Lăng Thiên chấp chấp đôi mắt, cô gái này vậy mà lại biến thái như vậy sao? Trong lúc anh không tỉnh táo mà lại dám lừa anh để chiếm tiện nghi của anh. Cô, cô vừa nói gì, có thể nhắc lại không? Đường Tiểu Yên nhếu mày, rồi đưa tay đặt lên chán anh. Cô vẫn còn cảm thấy chán anh còn nóng Vì vậy cô khẽ thở dài Gợt gật đầu chứ đã hiểu Chắc anh sốt đến mơ sảng luôn rồi Không biết mình nói gì làm gì đâu Tôi biết rồi Anh cứ nằm yên đi tôi giúp anh Đường Tiểu Yên bước đến ngồi bên giường Đưa tay đến trước người anh chuẩn bị cởi nút áo của anh ra Nguyện Lang Thiên trong đầu Nổ âm một tiếng Sau đó hoảng sợ nhìn cô Tại sao cô có thể biến thái như thế chứ Con gái không biết ngựa ngùng chút nào sao Tại sao cởi đồ đàn ông mà gương mặt có thể bình tĩnh đến mức không hề đỏ chút nào vậy chứ? Cô có phải là con gái thật sự không đấy? Cô đưa tay cởi từng nốt áo của anh ra trong ánh mắt phát ngốc của anh. Cô cũng chẳng quan tâm cứ nghĩ anh sốt đến ngu người rồi. Vì vậy cô cứ thế mà cởi phăng cái áo anh ra. Nhìn cơ thể trần trụ của anh, cô lại tặc lưỡi khen ngợi, sau đó lại thở dài tiếc nuối. Vóc dáng cũng tốt đấy chứ, có mũi nữa này. Đường Tiểu Yên đưa tay Chọt chọt vào từng múi trên ngực anh Ngụy Lăng Thiên cứng người Với hành động thô lỗ của cô Cô cởi áo anh còn thấy chưa đủ sao Giờ cô lại chạm vào người anh Càng tệ hại hơn Thế mà anh lại nổi lên phản ứng Khi cô chạm vào Cậu nhỏ phía dưới đang tung lều biểu tình Anh xanh mặt cảm thấy bối rối Nếu để cô thấy được Thì cô lại nghĩ anh thế nào Cô nhìn đủ chưa Thèm khắt đến mức phát ngốc rồi à Còn không mau mặc áo vào cho tôi Ngụy Lăng Thiên cô đánh lạc hướng chú ý của cô. Đường Tiểu Yên nghe vậy trợn to mắt với anh. Anh có tự kỷ quá không? Cô mới đi thèm khát anh sao? Nếu anh có phải là gay, thì còn họa may. Nhưng tiếc là... Vừa nghĩ cô vừa khẽ, liếc xuống phía dưới thân anh, nhìn. Sau đó cô há hốc mồm, lắc đầu rồi lại nhìn. Nhìn rồi lại lắc đầu, nhắm mắt rồi lại mở mắt. Cô không dám tin vào mắt mình. Thế mà, anh em nữa tốt của anh đang ngóc đầu kia đấy. Anh suốt đến mức, Dư thừa tinh lực à? Nếu vậy, anh là công nhỉ? Ngụy Lăng Thiên nhìn theo tầm mắt cô, sau đó đen mặt. Cô đúng là đầu biến thái, cực kỳ biến thái. Cô vậy mà lại dám nhìn chầm chầm vào cậu nhỏ của anh. Ngụy Lăng Thiên thẹn quá hóa giận Cô đang nhìn cái gì đó hả? Có tim tôi móc mắt cô ra không? Cái kia của anh có thể hoạt động sao? Đường Tiểu Yên thắc mắc. Cô cứ tưởng gay sẽ không có phản ứng sinh lý này với phụ nữ chứ. Cô nghĩ, cái đó chết máy mới đúng. Cô tuy chưa từng có bạn trai Nhưng cũng không thể không hiểu Về những chuyện nhạy cảm thế này Ngụy Lăng Thiên nghe tới đây thì lập tức bùng nổ Cô ta coi anh là gay Thì cũng thôi đi Anh cũng chẳng quan tâm bởi vì anh cũng không có hứng thú với cô Nhưng bây giờ thì tốt rồi Cô còn nghi ngờ cậu nhỏ của anh Tuy là anh vẫn còn là một Khụ xử nam Nhưng mà anh có thể chắc chắn cậu nhỏ Nhà anh hoàn toàn bình thường Có thể hoạt động hay không Cô cũng muốn thử Một chút để kiểm tra không Mặc dù tôi đang bệnh Nhưng cũng có thể cố gắng chứng minh cho cô rõ Ngụy Lăng Thiên nghiến ra nghiến lợi Đường Tiểu Yên lập tức cứng đờ người Cô biết là anh chắc đang tức giận rồi Người đàn ông nào đó Có thể chấp nhận được người khác nghi ngờ Thậm chí khinh thường anh em tốt của mình chứ Đó thậm chí còn là điều sỉ nhục với bọn họ Cô biết Và rõ điều đó Nhưng lại vô tình phạm phải điều đó Cô cũng chỉ là tò mò Không ngờ được gay như anh cũng Ừ thôi không nhắc lại nữa. Giờ cô có nên xin lỗi anh không nhỉ? Nếu anh ta thẹn quá làm liều tưởng cô là thư ký giám thì nguy to. Không cần, không cần chứng minh đâu. Tôi đuối mà, nhưng anh có cần tôi gọi thư ký giám đến giúp anh không? Hay anh muốn phó tổng? Đường Tiểu Yên thật lòng quan tâm, cô nghe nói nếu chỗ đó đã cứng lên mà không giải tỏa thì có khi sẽ bị nghẹn đến hỏng. Mặc dù cô biết anh cũng không thể dùng nó để tạo ra sản phẩm kế thừa với phụ nữ Nhưng nếu nghẹn cũng khó chịu mà. Cô, lập tức đi ra ngoài cho tôi. Ngụy Lăng Thiên mặt hết xanh giờ lại chuyển sang đỏ. Đỏ bừng vì tức giận. Anh nhấn mạnh từng chữ đuổi cô ra ngoài. Anh không biết cô tốt nghiệp đại học được kiểu gì với cái bộ não ngu ngốc này. Chắc chắn người xếp loại giỏi cho cô. Và cho cô tốt nghiệp lúc đó bị bệnh đầu óc mơ hồ nên mới xét cho cô được như thế. Trăm phần trăm là như vậy. Đường Tiểu Yên thấy anh tức giận đến đỏ mặt. Run người, cô thẻ lưỡi Rồi co chân bỏ chạy ra khỏi phòng Cô đâu có điên bị đuổi Còn mặt dày ở lại làm gì Cô mừng còn không kịp đây này Nếu ngày mai, gì giúp việc có hỏi Cô sẽ nói cô bị anh ta đuổi Nên không phải là cô không muốn chăm sóc anh ta Đường Tiểu Yên mỉm cười đắc ý Bây giờ về phòng ngủ cho khỏe Anh ta có thể mắng cô Tức giận với cô như thế Chắc chắn là không sao rồi, không cần phải lo nữa Ngụy Lăng Thiên tức đến mức thở hồn hển Anh thề Cho dù sau này phụ nữ có chết hết Chỉ còn một mình cô đi nữa Anh thả ở vậy, tuyệt tử tuyệt tôn Chứ nhất định không lấy cô Nếu anh mà làm ngược lại lời thề Cho cô ngược chết anh đi Những năm về sau Khi nhớ lại những lời này Anh đã sầu thảm, tự vả mặt mình không biết bao nhiêu lần Đường Tiểu Yên Ngủ thẳng một giấc đến gần sáng mới thức dậy Cô có thói quen Ngủ trễ, ngủ muộn thế nào Thì trời vừa tờ mờ hừng sáng Là cô đã thức rồi Cô ngắp dài một cái Khẽ đưa tay lên Vươn nhẹ Sau đó bước xuống giường Khi cô ra khỏi phòng đi xuống Đến phòng bếp Cô đã nghe một mùi thơm bay vào trong mũi Cô bước vào phòng bếp Nhìn thấy dì giúp việc đang loay hoay trong đó Dì có cần cháu giúp gì không Dì giúp việc thấy cô thì bất ngờ Dì không nghĩ cô có thể thức sớm như thế Tối qua cô còn bận rộn chăm sóc cậu chủ mà Không cần Sắp xong cả rồi Cô đường thức sớm thật sao Sao cô không ngủ thêm Tối qua chăm sóc cậu chủ mệt mỏi cả đêm rồi còn gì. Đường Tiểu Yên trột dạ, cười ngợ ngùng. Nhưng cô cũng có chăm sóc anh ta mà, chỉ là không có cả đêm thôi. Vì không giúp được gì nên cô mới đi ra ngoài đi dạo, hít thở không khí buổi sáng. Nhà của Ngụy Lăng Thiên có khuôn viên rất rộng, xung quanh lại trồng rất nhiều cây hoa, cỏ lá. Sáng sớm, đi dạo một vòng thế này, tâm trạng nhẹ nhõm thoải mái cực kỳ. Khi cô trở vào nhà ăn lần nữa, dì giúp việc đã nấu xong tất cả. Mời cô vào ăn sáng Cô gật đầu cảm ơn Rồi cũng bước đến tự nhiên ngồi vào bàn ăn Cô không hề ngượng ngùng e thẹn như những cô gái khác Khi đến nhà người lạ Cô chỉ nghĩ Giờ cô có làm thế Thì cũng chẳng ai nhìn thấy Bởi vì chỉ có mình cô ngồi ăn mà Sau khi ăn xong chuẩn bị đi lên lầu Chuẩn bị vào bệnh viện Thì dì giúp việc gọi cô lại Cô Đường Có thể mang đồ ăn sáng vào phòng Chờ cậu chủ giúp gì không Đường Tiểu Yên chấp chớp mắt Suy nghĩ một chút Rồi mỉm cười gật đầu Đưa tay nhận lấy khai thức ăn Cô cũng không có lý do gì từ chối Thì đương nhiên phải nhận lời rồi Mặc dù cô còn đang lo sợ Anh sẽ còn tức giận Không muốn nhìn thấy cô thôi Sau đó lại giận không thèm ăn Thì uổng công gì chuẩn bị bữa Cô bước đến cửa để khai thức ăn sáng bên cạnh Rồi đưa tay gõ cửa Cô không muốn tự tiện xông vào phòng đàn ông Sáng sớm đâu Lỡ như thấy cái gì không nên thấy Thì tội nghiệp cho mắt cô Anh thức chưa Tôi đem đồ ăn sáng lên cho anh đây Tôi vào được không? chương 19 ngụy Lăng Thi trở về Không nghe thấy tiếng trả lời Cô nghĩ anh vẫn còn ngủ Nên cô định mở cửa đưa đồ ăn vào Rồi âm thầm đi ra Nhưng lúc cô vừa đi vào Thì nhìn thấy trên giường lại không có ai Cô nhớn mày Rồi lại nghe bên trong phòng tắm Hình như có tiếng nước chảy Vì vậy cô đoán chắc anh đang tắm Cô bước đến để khai thức ăn lên trên bàn Rồi quay người chuẩn bị đi ra ngoài Cô cũng chẳng muốn đối mặt với anh Dù sao anh chẳng khi nào nói chuyện dễ nghe với cô. Nào biết cô tính không bằng trời tính. Vừa quay lưng thì cửa phòng tắm mở ra. Cô cứng đờ người định đi ra ngoài một cách êm nhẹ không bị anh phát hiện. Thế này thì phải quay lại giải thích một chút nhỉ. Nếu không anh lại nói cô vào đây lén lúc có ý đồ gì rồi sao. Vừa nghĩ cô vừa mỉm cười quay người lại và kết quả cô trợ trắng mắt hà hốc mồm. Ai cho cô quay lại hả? Cô nhắm mắt lại cho tôi ngay. Nguyễn Lăng Thiên chừng mắt nhìn cô rồi quay lại vào phòng tắm đóng cửa kè rầm. Lúc này đường Tiểu Yên mới hồi thần. Trời đất ơi, anh ta có sở thích biến thái gì đây? Tắm xong chỉ mặc mỗi một cái quần lót đi ra ngoài à? Cô cảm thấy có gì đó ở mũi cô đang trào ra. Cô đưa tay lên lau và phát hiện. Thế mà cô lại chảy máu cam. Cô bối rối ngừa mặt lên trời thầm thở dài trong lòng. Ông trời quá không công bằng, một người đàn ông vóc dáng đẹp thế kia. Muốn cơ có cơ, muốn muối có muối Vậy mà đường nhân cư còn siêu cấp hấp dẫn nữa Tại sao lại là gay chứ? Thật là quá bi kịch mà Càng nghĩ mũi của cô càng nóng lên Cô vội vàng đi ra ngoài Nếu không anh ta lại ra nhìn thấy cái cảnh này Lại mắng cô là lưu manh biến thái không chừng Ngụy Lăng Thiên đứng trong phòng tắm mặt đen mặt giận run người Cô ta đã nhìn thấy hết của anh rồi còn gì Vậy mà chẳng có biểu cảm gì là thế nào Cô ta xem thường body của anh sao? Vì là phòng mình đến anh thường tầm xong chỉ mặc mỗi cái quần lót đi ra ngoài mới lấy quần áo mặc vào. Phòng của anh trước giờ chưa có ai dám tự tiện xông vào như cô ta. Cô ta quả nhiên là quỷ biến thái lưu manh mà. Cô Đường cô chảy máu cam sao? Cô không sao chứ? Có cần tôi gọi cậu chủ đưa cô đến bệnh viện không? Dì giúp việc thấy Đường Tiểu Yên đang bóp mũi, ngửa đầu thì quan tâm lo lắng. Mới sáng sớm Cô lại bị chảy máu cam Nhiều như thế Chắc chắn sức khỏe của cô đang gặp vấn đề gì rồi Dì giúp việc nào biết Vấn đề cô gặp phải vì ngắm chai khỏa thân chứ Đường Tiểu Yên lắc đầu Từ chối ý tốt của dì giúp việc Cô nói chắc là tại cô nóng Trong người nên chảy ít máu cam thôi Không cần gì phải lo lắng Hơn nữa bây giờ cô cũng đến bệnh viện Thăm bà nội, Nguyễn và em trai cô Nên nếu như cô ổn Thì sẽ tự đi khám Sau khi chào dì giúp việc Cô đi nhanh ra ngoài. Chào gì, lâu quá không gặp, dì vẫn trẻ đẹp như xưa nhé." Ngụy Lăng Thi vừa vào đến nhà đã khen dì giúp việc không ngớt. Làm gì ấy vui vẻ cười tít mắt. Ngụy Lăng Thi đã tự mình đón taxi từ sân bay đến nhà. Lúc đầu cô định nhờ bạn đến đón, nhưng cậu ta lại bận rộn đột xuất nên cô đành phải tự đi xe về thế này. Anh trai con vẫn chưa về sao?" Ngụy Lăng Thi ngạc nhiên, khi giờ này vẫn không thấy anh trai ở nhà. Anh trai cô trước giờ đúng giờ lắm mà. Sao hôm nay lại đột xuất trở lại công ty mà tăng ca thế? Chẳng lẽ biết cô về nên cố ý ra vẻ cho cô thấy? Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng anh có về hay không, cô cũng chẳng quan tâm, mà cái cô quan tâm nhất chính là chị dâu siêu tốc kia, người cô muốn gặp nhất. Cậu chủ tối qua bị sốt nên sáng nay đi làm trễ hơn bình thường, chắc có lẽ vì vậy cũng về trễ hơn. Gì chứ việc giải thích. Ngụy Lăng thì nhíu mày, anh cô bị bệnh sao? chuyện lạ mà có thật à. Anh cô trước giờ có thể nói là bách độc bất xâm, vậy mà bây giờ lại sốt cao. Cô liền hỏi Dĩ Dỗ Việc, anh sốt có nặng không, có gọi bác sĩ đến không, đã khỏe hẳn chưa mà còn đến công ty. Dĩ Dỗ Việc kể lại mọi việc tối qua cho cô nghe, đương nhiên bao gồm cả việc Đường Tiểu Yên chăm sóc cậu chủ cả đêm. Sáng ra mệt mỏi đến chảy máu cam, còn phải đến bệnh viện chăm sóc bà nội ngụy và em trai. Cô Đường rất đáng thương. Đường Tiểu Yên không biết cô đã thành công Lôi kéo gì giúp việc về phe mình Ngụy Lăng Thi từ nhíu may đến vui vẻ hớn hở Chị giàu mới tốt với anh trai cô quá đó chứ Hẳn là chị ấy phải có tình cảm với anh trai cô nhỉ Vậy thì việc cô lo lắng Hai người không hề yêu nhau mà đã cưới nhau Chắc là dư thừa rồi Chẳng ai có đủ kiên nhẫn chăm sóc tận tình một người Mà mình chẳng có chút tình cảm Càng không có lý do gì Mà hy sinh sức khỏe của mình Vì người nhà của mình không yêu Nguyễn Lăng Thi thở phào nhẹ nhõm, vậy mà cô còn soạn ra hẳn rất nhiều phương án, kịch bản để khiến hai người yêu thương nhau, hạnh phúc ở bên nhau nữa chứ. Cô lo quá xa rồi. Bà nội anh hôm nay đã có phản ứng, chắc là không lâu nữa sẽ tỉnh lại luôn đấy. Tôi thấy sức khỏe của bà hình như cũng không xấu như chúng ta nghĩ đâu. Đường Tiểu Yên vừa đi sau lưng Ngụy Lăng Thiên, vào nhà vừa báo cáo. Cô vừa về đến cổng thì cùng lúc gặp anh nên cô báo cáo công việc hôm nay luôn. Lúc chiều cô đến công ty thì không gặp anh. Nghe nói hôm nay anh đi khảo sát dự án ở đâu thì phải. Tối qua còn phát xốt. Sáng nay đã có sức chạy đi. Làm lại còn ra ngoài thị sát Anh đúng là trâu thật. Cô sợ anh còn ghi thù chuyện ban sáng. Nên nói chuyện với anh hết sức khép nép Đừng đặt tôi cùng vị trí với cô. Ngụy Lăng Thiên lạnh lùng lên tiếng. Đường Tiểu Yên khó hiểu. Cùng vị trí gì chứ? Cô có nói cái gì sai sao? Cô thắc mắc hỏi. Vị trí? Chúng ta... Nguyễn Lăng Thiên phun ra hai chữ trong ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nút sống cô. Cô gái này giả vờ hay thật, lúc sáng còn biến thái, thô lỗ vào phòng anh nhìn. Khụ, giờ lại xem như chưa có gì xảy ra. Thấy anh lại chẳng ngượng ngùng gì, lại còn thản nhiên đối diện với anh như vậy. Cô đang xem thường anh sao? Đường Tiểu Yên đứng lại trừng mắt nhìn người trước mặt. Anh ta nói vậy là có ý gì? Anh ta đang xem thường cô hay là trắng trợn khinh bỉ ra cảnh của cô? Không muốn ngang hàng với cô, sợ lây cái nghèo hèn của cô à? Anh ta cũng quá đáng quá rồi đấy. Cô nghèo, nhưng cũng có lòng tự tôn của mình nhé. Anh nói rõ đi, anh đang... Anh trai, chị dâu, hai người về rồi sao? Đường Tiểu Yên còn chưa kịp nói hết câu để xả giận với anh, thì đã có một giọng nói thanh thoát xen vào. Cô đứng hình 5 giây, chật suy nghĩ, hình như cô đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi. Nhưng cô lại không nhớ ra. Nguyễn Lăng Thiên nhớ mày, nhìn người trước mặt đang tươi cười vui vẻ. Còn ai vào đây nữa, chính là em gái thân yêu của anh chứ ai. Con nhỏ này, chuyện gì cũng nói một đằng làm một nẻo. Thế mà chuyện này lại uy tín như vậy, nói về là về thật sao? Sự có mặt bất ngờ của Ngụy Lăng Thi đều khiến cho cả anh và cô không biết phải làm sao. Bởi vì cả hai người đều không muốn người khác biết hai người kết hôn. Ngụy Lăng Thiên quay đầu trừng mắt với Đường Tiểu Yên. Đường Tiểu Yên lại chẳng hiểu sao. Anh ta lại trừng mắt với mình Cô ngơ ngác Anh đang ức hiếp chị dâu đấy à Anh có thể đàn ông một chút được không Ngụy Lăng Thì nhìn thấy anh trai trừng mắt với chị dâu Thì lập tức tỏ thái độ không vui Khó khăn lắm mới có được một chị dâu Cô nhất định phải bảo vệ chị ấy chu toàn Cho đến khi ba mẹ cô về gặp mặt Nếu để anh trai cô hù dọa chị dâu chạy mất Thì biết làm thế nào Ai là chị dâu của em hả chương 20 thành công lấy lòng. Ngụy Lăng Thiên trừng mắt nhìn Ngụy Lăng Thi, trong nhà người khó đối phó nhất chính là cô em gái này đây. Nhưng nào ngờ, người anh sợ phải để Đường Tiểu Yên gặp nhất lại xuất hiện trước hết chứ. Kiểu này, anh càng phải đau đầu nghĩ cách tiễn Đường Tiểu Yên đi làm sao đây. Ngụy Lăng Thi ngó lơ lời anh trai, cô vui vẻ bước đến bên cạnh Đường Tiểu Yên nắm tay cô. "Chào chị dâu, em là Ngụy Lăng Thi, chị có thể gọi em là Tiểu Thi hay là Lăng Thi cũng được." Đường Tiểu Yên nụ cười cứng đờ Không biết phải trả lời làm sao Trong trường hợp này Ở đâu nhảy ra cô em chồng Nồng nhiệt thế này Chồng phải nói cô và anh kết hôn và chia tay Đều trong im lặng không ma nào biết hay sao Giờ lại sao đây Giờ biết phải giải thích thế nào Rồi sau này chia tay ly hôn biết nói sao Cô bối rối Chìm trong suy nghĩ khó xử của mình Ngược lại Ngụy Lăng Thi lại cho rằng cô đang ngượng ngùng Vì phải gặp em chồng trong tình cảnh Chưa chuẩn bị tâm lý trước Chắc cô không biết phải làm gì Mà sợ cô em chồng này sẽ không thích cô chăng Ngụy Lăng Thi như thấu hiểu Cầm tay dắt đường Tiểu Yên vào trong nhà Vừa an ủi Chị không phải lo mặc dù lần đầu gặp chị Nhưng em rất thích chị Chị yên tâm nhé Chị cứ thoải mái tự nhiên Xem em như em gái ruột của chị đi Đường Tiểu Yên giờ khóc giờ cười Đưa ánh mắt cầu cứu sang Nguyện Lăng Thiên Cô thật sự không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào Vì cô thật chưa hề nghĩ đến Sẽ gặp được cảnh này Nguyễn Lăng Thiên thấy Đường Tiểu Yên nhìn mình về cầu cứu. Anh chỉ biết nhốn vai, rồi đút hai tay vào túi quần, ngây ngang đi vào nhà. Thật sự anh cũng chưa nghĩ ra cách giải quyết, có được không? Nhưng không sao, chưa nghĩ ra chứ không phải là không nghĩ ra. Kiểu gì anh cũng có cách giải quyết vấn đề này. Đường Tiểu Yên ngẩn ngơ chớp chớp mắt, nhìn ngụy Lăng Thiên đi lướt qua mình. Thái độ của anh như thế là sao đây? Sống chết mặc ai à? Hay là anh muốn xem trình độ biểu diễn của cô? Nếu như thế... Thì lỡ có chuyện gì anh cũng đừng trách. Cô không hỏi ý anh đó nhé. Cô cười danh mãnh. Nếu đã vậy, cô ngại gì không kéo thêm một đồng đội về bên mình. Thật ra cô đã nghĩ ra cách để sau này có thể ly hôn trong sự thương tiếc của người nhà anh dành cho cô rồi. Lúc đó chỉ cần dàn dựng cảnh bắt quả tang anh ngoại tình là xong. Vậy thì mọi tội lỗi đều do anh gánh hết. Cô chỉ là người phụ nữ, vĩ đại ra đi nhường lại hạnh phúc cho người khác. Ôi! Cô càng nghĩ càng đắc ý với sự thông minh của mình Chị dâu, chị đang nghĩ gì thế? Nguyễn Lăng Thi kéo đường Tiểu Yên đến sofa ngồi Đường Tiểu Yên ngồi thần người Mỉm cười nhìn cô em chồng Một cách tình cảm Nếu đã quyết định hướng đi như thế Thì ngại gì cô không diễn sâu Nếu không phụ lòng Ngụy Lăng Thiên tin tưởng cô rồi Chị đang nghĩ không biết làm sao Em biết chị và anh trai em đã kết hôn chứ Đường Tiểu Yên thẳng thắn Nói ra thắc mắc của cô Nguyễn Lăng Thi cười cười, cô làm sao dám nói là cô có tay trong đây? Cô suy nghĩ, tìm một lý do vẹn cả đôi đường để giải thích. Chợt mắt cô sáng lên. Anh trai em từ xưa đến giờ chưa từng đưa cô gái nào về nhà đâu. Anh ấy nói khi anh ấy đưa cô gái nào về nhà thì người đó chỉ có thể là vợ anh. Đường Tiểu Yên ngạc nhiên, anh ta đã từng nói thế thật sao? Nghĩa là đến giờ phút này, cô là người đầu tiên được anh ta đưa về nhà. Cũng phải thôi, làm sao đưa con gái về nhà được? Anh ta làm gì có người yêu, có vợ, là phụ nữ chứ. Cô chẳng qua cũng là một bức bình phong, anh mang trên người để giúp anh tạm thời che giấu giới tính thật thôi chứ không phải sao. Đường Tiểu Yên giả vờ mỉm cười ngợ ngùng. Ngụy Lăng Thi nhìn cô như vậy lại thầm tự cười lớn trong lòng. Tự thấy bản thân quá thông minh, quá nhạy bén, có thể suy nghĩ ra một câu có thể cảm động lòng người như thế. Nếu chị dâu này mà không yêu anh trai cô, là cô thể kiếp này cô không thể làm đàn ông. Chị dâu này, ba mẹ nhất định sẽ rất thích chị như em vậy, nên chị cứ yên tâm, còn nữa, nếu anh trai em mà có ức hiếp chị, chị cứ nói với em, em đứng về phía chị, giúp chị, à, giúp chị mách về ba mẹ em. Ba mẹ em sẽ giúp chị đòi lại công bằng." Ngụy Lăng Thi vẻ mặt đầy nghiêm túc. Đường Tiểu Yên giật giật khóe miệng. Cô ấy giúp cô mách lẻo sao? Có phải là hơi hèn quá không? Nhưng dù sao Cũng có người đứng ra làm chỗ dựa cho cô Thì cô đâu còn khờ dại mà từ chối Kiểu gì cũng có lúc cần sử dụng đến đặc ân này Cảm ơn em nhé Em mới về đến nhà đã ăn tối trưa Có muốn ăn gì không Hay chị nấu mì cho em nhé Đường Tiểu Yên nhanh chóng lấy điểm ưu thế của cô ra Để mua chuộc lòng người Không ai có thể cưỡng lại đồ ăn ngon Cũng như mọi chuyện đều có thể khác đi Khi bạn có thể thuyết phục được dạ dày của người khác Không phải sao Mặc dù cô em chồng này đã đứng về phía cô Nhưng muốn chắc chắn cô cần phải cho quấy thấy cô đáng để quấy ngã về chị biết nấu ăn sao nếu là chị nấu ăn gì chứ đương nhiên là ăn rồi chị nấu gì em ăn đó Ngụy Lăng Th bất ngờ sau đó mỉm cười thích thú nửa tiếng sau Ngụy Lăng Th đôi mắt sáng lấp lánh nhìn đường tiểu yên như nhìn thấy vật báu cô ta đưa tay khẽ xoa cái bụng đã no căngg của mình cô đã từng đi rất nhiều nơi ăn rất nhiều nhà hàng nổi tiếng nhưng cô có thể khẳng định Không có một món mì nào ngon như thế này mà cô đã từng ăn. Chị dâu này của cô có thể sánh ngang với đầu bếp 5 sao luôn rồi. Chị ấy nấu ăn ngon quá đi mất. Đường Tiểu Yên nhìn thấy đôi mắt nhưng nhìn thấy ngôi sao nổi tiếng của cô gái nhìn cô thì biết mình đã thành công, chinh phục dạ dày của cô gái này rồi. Cô âm thầm đắc ý trong lòng. Sau đó tiến hành kế hoạch, hãm hại hình tưởng của người lang thiên. Chị nấu ăn có tệ lắm không? Anh trai em nói chị đang phá hủy tất cả các món mì mà anh ấy đã từng ăn. Em cứ nói thật lòng đi, không cần chịu đựng an ủi chị. Dù sao anh trai em nói chị cũng nhiều rồi. Đường Tiểu Yên vẻ mặt út ức, đôi mắt đỏ ao. ngụy Lăng Thị nhíu mày, anh trai cô não có vấn đề hay là vị giác có vấn đề? Món mì ngon như thế này mà anh có thể mở miệng cay độc chị dâu được sao? Anh chắc chắn là đang cố tình gây chuyện với chị ấy, khiến chị ấy không vui. Thật là quá đáng mà, có người vợ hiền lại nấu ăn ngon như vậy. Anh ấy tu mấy kiếp mới được ấy chứ Anh cứ chê Cứ thử bỏ chị dâu ra ngoài Đi thì thằng đàn ông khác Không cướp chị ấy về mới là lạ đấy Đúng là có vật quý giá như vậy Mà không biết trân trọng Sau này lỡ mai bị người ta cướp đi Anh có khóc dòng không thì biết Nhưng mà cô cũng không nỡ để vụt mất chị dâu siêu bếp này đâu Cô nhất định phải nghĩ cách cho anh trai cô nhanh chóng Thay đổi thái độ với chị dâu mới được Nghe cách nói của chị dâu Cô có thể đoán được anh trai cô chắc chắn Vì một lý do bất đắc dĩ gì đó mới kết hôn với chị ấy rồi. Vậy thì anh cũng không hề thích hay yêu thương gì chị đâu. Còn chị thì không biết có yêu anh trai cô hay không. Nhưng cảm tình thì chắc là có. Có cô gái nào mà có thể không có cảm giác với người đàn ông đẹp trai giàu có chứ. Việc của cô bây giờ là nhanh nhanh thông báo cho ba mẹ cô. Chỉ cần ba mẹ cô về đây rồi thì không còn tin gì với ba cái đầu siêu thông minh này. Lại không thể làm thay đổi anh trai. Chị nấu ăn rất ngon Ngon hơn cả đầu bếp năm sao luôn Chị đừng buồn Chị cứ biết anh trai em có tiếng là đập miệng mà Chị cứ cho anh ấy không có vị giác đi Sau này đừng nấu cho anh ấy ăn nữa là được chương 21 Tình yêu của Quách Nhạn Đường Tiểu Yên sau khi về đến phòng Đóng cửa lại Cô vui vẻ cười lớn Sau đó sợ người bên ngoài nghe thấy Cô liền bụp miệng lại cười đến run vai Cô đột nhiên hối hận Phải chi lúc trước thì và trường sân khấu nhỉ, hoặc là lẫn sân so ngành diễn xuất, biết đâu bây giờ cô đã là ảnh hậu rồi đấy. Ngụy Lăng Thiên ơi là Ngụy Lăng Thiên, để xem sau khi vở kịch này kết thúc anh có đi theo Nan Nhi ỷ ơi không nhé." Đường Tiểu Yên cười đắc ý. Trong một căn phòng khác, Ngụy Lăng Thi đang liên tục gọi cho bà Ngụy để báo cáo với chị dâu mới. Cô chắc chắn sẽ lại kiếm được một con số nữa khi ông bà Ngụy biết được tin tức của cô đưa tới. Lăng Thi Con về nhà rồi chứ? Sao rồi? Có gặp cô gái kia không? Mau kể cho mẹ nghe đi. Bà Ngụy vừa nhận cuộc gọi đã gấp gáp lên tiếng hỏi ngay. Ngụy Lăng Thi vui vẻ kể lại cuộc gặp gỡ với chị dâu cho ông bà Ngụy nghe. Cô còn không quên nhắc đến sở trường đấu ăn đỉnh cao của đường Tiểu Yên. Cô càng nói bà Ngụy bên kia càng nghe càng vui vẻ, cười tít cả mắt. Nhưng sau đó lại cao mày. Mẹ mau về đi. Con thấy anh trai đối xử với chị dâu tệ lắm đấy. Ba mẹ về, đòi lại công bằng cho chị ấy đi. Ngụy Lăng Thi thẳng tay tố cáo anh trai. Ông Ngụy ngồi bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, nghe vậy nhíu mày. Ông không ngờ thằng con trai này lại tệ đến mức đó. Cả vợ của mình mà anh cũng đối xử như thế, thật là quá đáng mà. Anh có đáng mặt đàn ông nữa không? Ông Ngụy cực kỳ tức giận. Khi nghe nói con dâu tốt như thế, nhất là nấu ăn rất ngon, thì ông nàng nghĩ chắc là con trai ông tu 8 kiếp nên kiếp này mới đền đáp được cho cô vợ tốt như thế này. Thế mà anh còn không biết quý trọng thì quá không biết điều rồi. Ông phải dạy cho thằng con trai này một bài học mới được. Bà Ngụy gương mặt cũng trở nên khó coi. Con trai bà xấu tính sâu nết bà biết. Nhưng ngay cả vợ mình mà anh cũng đối xử như người xa lạ. Chẳng khác gì là không thể nào chấp nhận được. Ba mẹ có lẽ tuần sau mới về được. Con cứ đứng ra bảo vệ chị dâu đi. Hơn nữa làm sao để hai đứa nó nhanh chóng co con. Mẹ tin tưởng nếu anh con làm ba rồi sẽ thay đổi tính nết thôi. Nguyễn Lăng Thi khẽ sờ cầm suy nghĩ. Mẹ cô nói rất có lý. Bây giờ anh trai cô không thích chị dâu. ăn nói khó nghe với chị ấy. Nhưng nếu chị dâu mang thai rồi thì sao? Chắc anh ta sẽ không dám lớn tiếng với chị ấy nữa chứ. Đừng nói là nói lời khó nghe. Cô cười gian xảo. Nếu vậy thì phải giúp chị dâu mau có thai thôi. Chẳng phải có câu nói gì mà mẹ quý nhờ con đó sao? Nguyễn Lăng Thi nhận nhiệm vụ mới với ba mẹ cô xong. Nói thêm vài lời nữa thì tắt máy Ngụy Lăng Thi ngồi vào bàn Lấy giấy bút ra Lập tức lấy điện thoại lên mạng Tìm kiếm nào là các cách Để hai người đang là người dưng Có tình cảm với nhau Hai người từ ghét nhau Trở nên yêu nhau sâu đậm Rồi các cách mau có thai Cô ghi đầy cả một trang giấy Sau đó lên giường nằm suy nghĩ Cách nào mới nhanh nhất và hiệu quả nhất Say rượu phát sinh quan hệ Cô đọc thầm Cách này hình như được nhỉ Kêu chị dâu tìm cách say anh trai sau đó lôi anh lên giường chiến đấu một trận vậy chắc là được phải không Ch chắc anh ấy cũng không hèn đến mức không chịu trách nhiệm chứ nhưng liệu trong tình huống say xỉm thì súng cô lên nòng được không ta lỡ như nó yêu xỉu thì biểu trị dâu phải làm sao lúc đó không phải là mọi chuyện đều không thành mà còn làm mệt thân chị ấy hầu hạ anh sao nhưng nếu anh ấy không sai thì làm sao trong quá trình tỉnh táo anh ấy đã đồng ý lên giường với chị chứ còn cách nào Toàn vẹn hơn không ta? ngụy lăng thi, lăng đi, lộn lại trên giường, đột nhiên mắt sáng lên. Tại sao cô lại không nghĩ ra chứ? Bỏ thuốc kích dục cho anh, chẳng phải xong rồi sao? Lúc đó, chỉ cần đưa chị dâu vào phòng anh ấy, cho dù anh ấy không muốn, cũng không có sự lựa chọn nào khác. Cô quá thông minh rồi. Quách nhạn, cậu còn giữ suy nghĩ làm em rể tôi chứ? Lăng thi về rồi, tôi cần cậu nghĩ cách lôi con nhỏ ra khỏi đường Tiểu Yên trước khi chúng tôi li hôn. Nguyễn Lăng Thiên thật sự đã nghĩ hết cách rồi Không có cách nào khác Đành phải nhờ sự giúp đỡ của Quách Nhạn Nếu muốn chị Ngụy Lăng Thi Chỉ có cách tìm điểm yếu của cô Chính là người cô ghét nhất Không ai khác chính là Quách Nhạn Đó là lý do từ khi hiểu chuyện Cô đã xin ra nước ngoài học Và rất ít khi về nhà Anh cũng không hiểu tại sao cô lại ghét Quách Nhạn như vậy Trong khi anh thấy Quách Nhạn Lại rất cưng chiều cô Có lúc anh cũng đã từng thắc mắc hỏi cô lý do Và anh nhận được một câu trả lời thế này Nhìn mặt đã không ưa Tính cách còn đáng ghét hơn Anh đã hỏi cô tại sao lại như thế Anh thấy quách nhạn Mặc dù nhan sắc kém anh một chút Nhưng cũng rất đẹp trai mà Tính cách tuy có nói hơi nhiều một chút Nhưng đổi lại cậu ta lại rất biết cách lấy lòng con gái Không phải sao Từ khi đi học Đã có rất nhiều cô gái chạy theo cậu ta tỏ tình rồi đấy Vậy mà cô lại chê cậu ta Ghét cậu ta như thế Thế là thế nào Đúng là không hiểu nổi tính cách của con gái mời lớn. Nhưng cái khiến anh khó hình dung hơn. Cô ghét cậu ta bao nhiêu, thì cậu ta lại yêu thích cô bấy nhiêu. Có ngược đời không chứ? Tuy cậu ta có rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng cậu ta lại chưa từng đáp lại ai. Chỉ vui đùa một chút, thế thôi. Chứ chưa từng thật lòng với ai ngoài cô. Cậu ta thậm chí đã đến nói với ba mẹ anh, xin được sau này kết hôn với cô. Khiến cô càng thù hận anh. Còn anh thì lại nói cô tức giận nên đáng yêu. Càng giận càng dễ thương. Mỗi năm sinh nhật cô, anh đều xuất hiện trước mặt cô để tận tay tặng quà cho cô. Mặc dù có những năm sinh nhật cô cũng không ở nhà, anh cũng đều chạy đến nơi cô ở để tặng. Anh nghĩ, nếu là cô gái khác, chắc đã cảm động khóc bù lu bù loa rồi. Chứ nào như em gái anh, trái tim sắt đá, kiểu gì mà một chút cảm động cũng chẳng có. Lần nào cũng vậy, chỉ một câu nói sau khi nhận quà từ quét Nhạn. Năm cuối cùng chưa? Nếu anh là Quách Nhạn Anh đã từ bỏ cô từ lâu rồi Anh tự nhận mặt mình cũng nằm trong tốc dày Nhưng không dày đến mức như Quách Nhạn như thế Nếu sự cố gắng kiên trì nhiều năm của anh Chỉ đổi lại sự cay đắng như thế Thì anh chấp nhận từ bỏ Có lúc anh đã hỏi Quách Nhạn Cậu cần gì phải treo cổ trên một cái cây như thế Lúc đó Quách Nhạn vui vẻ Cười lớn trả lời anh rằng Khi nào cậu thật sự gặp được một nửa của cậu Lúc đó cậu sẽ hiểu Dù cô ấy có bắt cậu treo cổ tự vẫn Trên cây cậu cũng bằng lòng anh đã cho quéch nhạn một ánh mắt khinh thường anh sẽ không bao giờ tự ngược mình vì một cô gái như thế nếu cô ta không thích anh thì anh tìm người khác trên đời này cũng đâu thiếu con gái đâu thiếu phụ nữ tốt cho anh chọn lựa chứ việc gì phải tự làm khổ mình anh có thể chắc chắn anh không phải là kiểu đàn ông Nhu nhược như vậy nếu anh thích cô ấy cô ấy lại không thích anh vậy thì anh sẽ từ bỏ tìm người khác để thích thôi Anh cũng chẳng muốn làm khó ai. Nhưng anh không biết rằng những năm về sau, chính anh lại làm những điều mà anh xem thường hôm nay. Anh còn mặt dày hơn cả Quách Nhạn của hiện tại. Và thậm chí còn điên cuồng vì một cô gái hơn gấp nhiều lần Quách Nhạn. Lăng Thi về rồi sao? Ôi tình yêu của tôi, sao cậu không gọi tôi sớm hơn chứ? Yên tâm, Lăng Thi để tôi lo. Cậu chờ làm anh vợ của tôi đi. Quách Nhạn cười lớn trong điện thoại. chương 22 Chị Dâu Em chồng, chào buổi sáng, chị dâu. Ngụy Lăng Thi bước vào phòng bếp, đã tìm thấy đường tiểu yên đang loay hoay trong bếp. Cô càng thêm yêu thích chị dâu này hơn nữa. Thử hỏi trong thờ buổi này có mấy cô gái chịu thức sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng và gia đình chồng chứ? Bản thân cô đây, mặc dù cũng muốn được trở thành một người phụ nữ đảm đang. Nhưng có lòng mà không có sức, vừa nấu ăn dở tệ, đã vậy là còn không thể thức sớm. Cô thở dài rồi đưa ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chị dâu, người cô đã thầm xem là thần tượng. Cô gái như thế này đã sắp tuyệt chủng đến nơi rồi, thế mà chẳng hiểu anh trai cô mù mắt thế nào lại không thể nhận ra được. Đã không trân trọng thì thôi, còn nặng lời khinh khi. Cô sẽ chống mắt lên xem nếu anh thật sự vuột mất chị dâu này, sau này có hối hận xanh ruột, cũng không biết. Nhưng mà làm sao đây, cô cũng không muốn chị dâu của mình trở thành chị dâu của người khác đâu. Món mì của chị ấy nấu ngon lắm đấy Sắp xong rồi em Ra bàn chờ chị một chút nhé Đường Tiểu Yên mỉm cười Đường Tiểu Yên đột nhiên rất thích cô em chồng này Bởi vì cô ấy quá dễ đối phó Khụ Vì cô ấy quá dễ thương mới đúng chứ nhỉ Cô chỉ có em trai Mà em trai cô lại khá điểm tĩnh Chẳng nói chuyện nhiều Nên nhiều khi cô rất muốn có một cô em gái hoạt bát như cô thì thích biết mấy Vì vậy càng nhìn Nguyễn Lăng Thi Cô càng thích Nếu cô ấy không phải là em gái ruột của anh ta, có khi cô sẽ lôi kéo Ngụy Lăng Thi cho em trai tiểu bác của cô rồi. Trở thành em dâu của cô, ở chung nhà với cô chắc cô sẽ vui vẻ cả ngày mất. Chị dâu là món gì thế ạ? Em nghe mùi thơm quá. Nguyễn Lăng Thi hít hà. Lại là mì xào hải sản phải không? Tôi nói này, cô không biết nấu món khác ngoài mì à? Ngụy Lăng Thiên từ phía sau lưng Ngụy Lăng Thi nói chen vào. Đường Tiểu Yên làm lơ anh luôn, chẳng quan tâm... Đang mỉa mai cô Cô biết nấu rất nhiều món Nhưng chẳng hiểu sao Chỉ khi nấu các món ăn mì Thì cô mới cảm thấy tự tin rằng mình nấu ngon Cô mỉm cười nhìn ngụy Lăng Thi Rồi bưng một đĩa bì ra trước mặt cô ấy Sau đó Đi trở vào lấy cho mình một phần Ngồi vào bàn bắt đầu ăn ngụy Lăng Thi nhìn thấy anh trai đang đen mặt Vì bị ngó lơ cô khẽ cười Cho đáng đời Mới sáng sớm đã tự gây nghiệt Thì đáng bị như vậy Cô cũng chẳng thèm quan tâm anh mà cúi đầu thưởng thức món mì của mình. Chị dâu, món mì này có vẻ là quá ngon đi mất không? Sau này dù ngày nào chị cũng cho em ăn mì em cũng đồng ý. Ngụy Lăng Thi ánh mắt sáng giật nhìn cô. Đường Tiểu Yên cười nhích mép, khẽ nhớn mày nhìn Ngụy Lăng Thiên vẻ mặt đắc ý. Ngụy Lăng Thiên từ đen mặt chuyển sang gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Cô lại dám ngó lơ anh. Đã vậy là còn không chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Mà để đầu bếp làm. Khi nhìn thấy cô và Lăng Thi hai người đều ăn mì thì chỉ riêng anh được đầu bếp mang đến một phần trứng chiên cùng bò bít tết, lại anh đã cực kỳ bực bội rồi. Vậy chẳng khác nào anh là người ngoài sao? Hai người vui vẻ nói cười, còn anh thì tự kỷ ăn món riêng, còn chẳng ai quan tâm. Đường Tiểu Yên thật là khiến anh phải khâm phục rồi. Chỉ mới một buổi tối mà cô đã lôi kéo được Lăng Thi đứng cùng chiến tuyến với cô. Anh hít sâu, cố kiềm chế cơn tức giận của mình. Rồi cắn răng ăn hết phần ăn của mình Hy vọng cô nhớ rõ cô là ai Lúc chuẩn bị đi ra ngoài Ngụy Lăng Thiên trừng mắt Nói với đường Tiểu Yên một câu như thế Rồi quay lưng đi Trong ánh mắt khó hiểu của Ngụy Lăng Thi Chị mặc kệ anh trai đi Ăn xong chị định làm gì Ngụy Lăng Thi mỉm cười nhìn cô Đường Tiểu Yên làm sao không để ý đến Ngụy Lăng Thiên chứ Chắc là anh ấy Thấy cô và Lăng Thi có vẻ thân thiết Nên anh ta sợ cô ra ở trò gì đó Chắc sợ cô sau này sẽ níu kéo anh ta Hoặc là dụ dỗ Lăng Thi bòn rút tiền của nhà họ ngụy chẳng hạn Nhưng cũng may Lăng Thi không hiểu Nên cũng chẳng mấy quan tâm lời anh nói Đỡ cho cô phải suy nghĩ tìm lý do giải thích Buổi sáng Chị vào bệnh viện thăm bà nội và em trai chị Buổi chiều chị vào công ty của anh trai em làm Đường Tiểu Yên nói rõ lịch trình của một ngày của mình ngụy Lăng Thi trầm tư suy nghĩ một chút Sau đó mỉm cười nắm lấy tay Đường Tiểu Yên Em cùng chị vào bệnh viện nhé Sau đó chị em mình đi mua sắm được không? Em về cũng không mang theo nhiều quần áo về lắm Chị đi chọn quần áo với em được không? Đường Tiểu Yên khó xử Cô sợ nhất là đi trung tâm thương mại Bởi vì nhìn thấy quần áo đẹp Bất cứ cô gái nào cũng sẽ không cưỡng lại được Cô lại không có tiền Đi đến những nơi đó Chẳng khác nào đang hành hạ sức chịu đựng của cô Nhưng cô em chồng này Đã mở lời Cô cũng không thể từ chối Trong ánh mắt vui vẻ của cô bé được Cô thở dài gật đầu đồng ý Bệnh viện, em ở đây với bà nội, chờ chị nhé. Chị sang phòng bệnh của em chị một chút, rồi chúng ta đến trung tâm thương mại. Đường Tiểu Yên dặn dò Nguyễn Lăng Thi, sau đó đi về hướng phòng bệnh em trai. Đường Tiểu Yên vừa đi, Ngụy Lăng Thi đã gọi ngay cho bác sĩ điều trị của bà nội để hỏi thăm tình hình. Bởi vì cô cũng lo lắng, rõ ràng chỉ giả vờ, nhưng sau đến bây giờ bà vẫn chưa tỉnh. Không phải là thật sự sức khỏe của bà đã có vấn đề thật chứ. Đàm Minh, sao bà nội mình vẫn chưa tỉnh dậy? Cậu có chắc là bà không sao thật đó chứ? Ngụy Lăng Thi lo lắng. Đàm Minh là bác sĩ điều trị của bà nội. Ngụy kiêm bạn thân khác giới của Nguyễn Lăng Thi. Cậu giờ khóc giờ cười nhìn Ngụy Lăng Thi. Bà nội cậu thật sự là không sao. Rõ ràng tối hôm kia, khi mình vào kiểm tra bà đã tỉnh rồi mà. Chắc là tối qua đã ngủ muộn nên sáng nay ngủ say một chút. Ngụy Lăng Thi thở phào nhẹ nhõm, làm cho cô lo gần chết. Cô mỉm cười nói với Đàm Minh ít câu rồi mới đuổi cậu ta đi làm việc. Nếu không thì đường Tiểu Yên vào, nhìn thấy lại không biết giải thích làm sao. Một tiếng sau, em trai chị đã tốt lên chưa? Ngụy Lăng Thi quan tâm hỏi thăm. Bác sĩ nói hồi phục rất tốt, chắc không lâu nữa sẽ xuất viện được rồi. Cảm ơn em nhé. Đường Tiểu Yên mỉm cười. Cô nói là sự thật. Em trai cô hôn mê hai ngày đã tỉnh lại và đang phục hồi rất tốt. Chuyện của cô và Nguyễn Lăng Thiên, cô cũng đã nói với đường Tiểu Bắc. Dù sao em trai cô cũng là người thân duy nhất của cô Cô không muốn giấu giếm đi mất gì cả Lúc nghe cô kể Đường Tiểu Bắc đã khóc ôm chầm lấy cô xin lỗi Bởi vì cậu nên cô phải hy sinh bản thân Nhiều như vậy Cô cũng đã khóc nhưng rồi an ủi cậu Khuyên cậu mau chóng khỏe lại Sau đó hai chị em sẽ bỏ đi nơi nào đó thật xa Vậy thì sẽ không có ai biết Cô đã từng ly hôn Rồi không phải sao Đó cũng là điều cô suy tính bấy lâu Chị đang suy nghĩ gì vậy Em mặc cái váy này thế nào Nguụy Lăng Th mặc chiếc váy màu hồng đứng trước mặt đường tiểu yên mỉm cười đường tiểu Yên hồi thần nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt phải chi cô cũng được xinh đẹp như cô gái này thì chắc cũng đã có bạn trai che chở rồi không phải đi làm vợ hợp đồng của người khác như thế này rất đẹp đó Ngụy Lăng Thi em rất xinh đẹp đường tiểu Yên thành thật khen ngợi Ngụy Lăng Thi nghe đường tiểu yên khen mình thì ngựa ngùng đỏ mặt Mặc dù có rất nhiều Đã từng người khen cô như vậy. Chị cũng chọn một cái váy chị thích đi. Coi như là quà gặp mặt em tặng chị nhé. Nhìn những trang phục, đường Tiểu Yên mặc. ngụy Lăng Thi cũng biết cô sẽ không đủ tiền mua những trang phục ở đây. Cô không muốn chị dâu của mình thua kém ai. Lại càng không muốn xấu hổ nên tự tìm một lý do để cô có thể tự nhiên mua đồ. Không cần đâu, chị không cần đồ mới. Đường Tiểu Yên bối rối từ chối. Chị ơi, hai ngày nữa là sinh nhật của anh trai em đấy. Chị cũng nên mặc đẹp một chút phải không? Ngụy Lăng Thi nhắc nhở chương 23 Quà sinh nhật Đường Tiểu Yên bất ngờ Sinh nhật Ngụy Lăng Thiên Sao nhưng mà vậy thì sao? Cũng có liên quan gì với cô đâu chứ Anh ta già thêm một tuổi là việc của anh ta Nên giàu Cũng cần gì phải ăn diện làm gì Cái này hợp với chị này Chị mau vào trong thử đi Ngụy Lăng Thi vui vẻ cầm một cái váy màu xanh dương Đưa cho đường Tiểu Yên Đường Tiểu Yên gật gật, khóe miệng. Thật sự hợp với cô, thật sao? Nhưng mà có phải là có hơi thiếu vải quá không? Cô cười gượng, cầm vào phòng thay đồ. Dù sao từ chối cũng kỳ. Thôi thì cứ thử vào cho cô ấy biết. Cô không hợp. Lúc đó cô cũng đỡ viện lý do từ chối. Thấy không? Mắt thẩm mỹ của em quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời mà. Ngụy Lăng Thi sáng mắt kiêu ngạo. Đường Tiểu Yên nhìn mình trong gương mà giật cả mình. Là... Là đúng kiểu con người đẹp vì lụa Chắc rồi Tuy gương mặt cô không được xinh đẹp xuất sắc dáng người cũng không chuẩn như siêu mẫu Nhưng đổi lại cô lại có cái làn da trắng tự nhiên Ba vòng cũng đầy đủ Điện nước Vì vậy chiếc váy dây ôm body sẻ ngực Hơi sâu này rất hợp với cô Nó giúp cô phô ra được các ưu điểm của mình Nói thật Ngay cả bản thân của cô Cô cũng không ngờ mình mặc đồ đẹp vào Coi cũng quyến rũ đó chứ Có hầu quá không Chị thấy không quen lắm. Đường Tiểu Yên ngượng ngùng đưa tay che trước ngực. Gương mặt chị đã không tạo điểm nhấn thì chị phải dùng cách nhấn chỗ khác chứ. Như vậy mới đẹp được. Ngụy Lăng Thi vô tư nói không biết rằng mình đã vô tình chạm vào nỗi đau của đường Tiểu Yên. Đường Tiểu Yên vẻ mặt cứng đờ. Cô em chồng này có cần phải thẳng thắn đến mức gây sát thương đến thế không? Cô nhìn mình trong gương lần nữa rồi thở dài. Cô ấy nói cũng đúng. Đâu có sai. Không trách cô ấy được. Sau đó, Ngụy Lăng Thi quyết định thay cô, chọn mua một cái váy cô thử. Hai người thanh toán xong, đi tiếp sang các cửa hàng khác. Ngụy Lăng Thi mua rất nhiều đồ quần áo, túi sách, giày dép đủ kiểu. Cô ấy còn chọn cho cô, mặc dù cô đã từ chối, nhưng cũng không thay đổi được gì. a hay là hai chị em mình chọn quà sinh nhật cho anh trai em luôn đi. Ngụy Lăng Thi bỗng nhiên nhớ ra. Đường Tiểu Yên nhớ mày, lại gì nữa đây? Cô em chồng này luôn có những phát ngôn làm cô đỡ không kịp mua quà cho Ngụy Lăng Thiên, anh ta có thiếu gì sao? Hơn nữa, hiện tại cô cũng không mang nhiều tiền như vậy thì mua được cái gì trong trung tâm sỉn xò này. Ngụy Lăng Thi lại kéo cô đi khắp các cửa hàng quần áo nam, cô ấy chọn chọn lựa lựa cả buổi nhưng chẳng ưng ý được bộ nào. Cô ấy nói, nếu chọn không khéo, không những không được cảm ơn mà có khi còn bị mỉa mai. Cô nghe mà dở khóc dở cười, thế thì cần gì tặng cho khổ vậy. Cuối cùng cô ấy chọn một bộ vest đen Chẳng có gì khác lạ Cô ấy nói cho an toàn Dù sao nó cũng là nhà thiết kế mới nhất Của anh ta thích Cô cạn lời thật sự Sau đó cô ấy lại hỏi Cô đã chọn được gì chưa Có thể chọn sao Bộ vét cô ấy mua giá gần 10.000 đô Lúc nhìn giá cô đã chảy cả mồ hôi Dù có bán cô cũng không có được bao nhiêu tiền đó Vậy cô lấy gì để mua đây Nhưng cô cũng có sĩ diện của mình Cũng không thể nói thẳng với cô ấy Cô không có tiền đúng không Cũng không thể để cô ấy tiếp tục trả tiền như lúc mua đồ cho cô được. Dù sao đây cũng là quà, mà đã là quà tặng thì phải tự mình mua mới đúng. Cô viện lý do không vừa ý những đồ này nên đi sang chỗ khác. Cô đi thêm một vòng nữa, cuối cùng cô dừng trước cửa hàng đồ gốm. Mắt cô sáng lên. Ở đây có bảng ghi rằng có thể tự làm đồ gốm mình muốn giá cũng không đắt lắm. Cô quyết định đi vào bên trong. Ngụy Lăng Thi ngạc nhiên nhìn được Tiểu Yên. Chị dâu cô tình cảm lãng mạn thế sao Còn muốn tự tay làm quà tặng cho anh cô nữa Cô mang vẻ mặt sung bái nhìn đường Tiểu Yên Sau đó cũng bước theo cô vào bên trong Đường Tiểu Yên bước đến bàn làm gốm Cô đã suy nghĩ ra mình phải làm gì rồi Lúc trước cô cũng đã từng làm thêm cho một tiệp đồ gốm tương tự thế này Nên cô cũng học được làm chút đỉnh Vì vậy cô bắt tay và làm Một tiếng rưỡi sau Chị dâu chị thật là siêu Siêu giỏi luôn đấy Cái ly đẹp quá đi mất Nhưng mà cái hình này chị chắc không sao chứ Cái ly bằng gốm Đường Tiểu Yên làm thật sự rất đẹp Ngụy Lăng Thi rất thích Chỉ có điều chị ấy lại vẽ lên đó một con chó mắt xệ Trông rất buồn cười Nếu là tặng cho cô Dĩ nhiên cô chẳng nói gì Thậm chí còn rất thích bởi vì nó rất đáng yêu Nhưng nếu tặng cho anh trai Có tiếng độc miệng của cô thì lại khác Đường Tiểu Yên biết Nỗi lo lắng của Ngụy Lăng Thi Chứ cô hiểu hết đấy Lúc đầu cô định Chỉ vẽ lên đó một cái cây hay đơn giản một dòng chữ chúc mừng sinh nhật thôi Nhưng suy đi nghĩ lại cô lại quyết định vẽ chú chó mắt xệ này Cô thấy nó rất hợp với anh Càng nhìn cô càng hài lòng Nghĩ đến lúc anh mở ra nhìn thấy chắc chắn anh sẽ hiểu ý cô Đúng vậy cô đang cố ý mượn nó để gián tiếp mắng anh đấy Rất đáng yêu mà Chỉ nghĩ chỉ cần tự tay chị làm thì có là gì Anh trai em cũng không nỡ chê bai đâu nhỉ Đường tử Yên cố tình nói Nguyễn Lăng Thi suy nghĩ một chút, lại thấy chị ấy nói cũng đúng. Dù sao cũng là tấm lòng của chị ấy mà. Hơn nữa, chẳng phải anh trai cô cũng rất thích chó sao? Chỉ khác là anh ấy thích chó ngao Tây Tạng, khổng lồ, chứ không phải là con chó mắt xệ này. Nhưng mà cũng đều là chó, chắc là anh ấy cũng sẽ thích thôi. Cô tự an ủi bản thân mình. Sau khi mua xong đồ, cũng như đã lựa chọn quà xong, thì cũng đến giờ ăn trưa. Nguyễn Lăng Thi rủ cô cùng đi ăn, hỏi cô có đề nghị gì không? Dù sao cô cũng đã lâu không về nước Nên cũng không biết quán ăn hay nhà hàng nào ngon Đường Tiểu Yên mắt sáng rực Nhớ ngay đến phiếu ăn miễn phí của mình Cũng may Vào lúc này thì cô mang theo nó bên mình Y như rằng bùa hộ thân Cô nghĩ mang nó theo bên mình Cô sẽ an tâm rằng Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra Cô cũng không chết đói ngoài đường Đường Tiểu Yên dẫn ngụy Lăng Thi đến nhà hàng Vũ Yên Đến trước bàn lễ tân Cô mỉm cười đưa phiếu ăn vip miễn phí của mình ra Ngay lập tức Nhân viên đối xử với cô hết sức ân cần dẫn cô vào phòng ăn víp sau khi vào phòng rồi Ngụy Lăng Thi lúc này mới không nhịn được nữa lên tiếng hỏi đường tiểu Yên thắc mắc của mình chị Dâu chị quen ông chủ ở đây sao nhưng sao chị lại có cái thẻ quyền lực kia thế đường tiểu Yên mỉm cười nhìn cô cô cũng không muốn bịa đặt hay che giấu gì cô thành thật kể ra lý do mình được sở hữu cái thẻ này Ngụy Lăng Th càng nghe miệng càng mở to cô ngạc nhiên đến bất ngờ cô không ngờ chị dâu Mới này còn biết đánh nhau cơ đấy. Nghe cô ấy nói chắc là đánh nhau vô cùng giỏi nữa. Cô đưa ánh mắt tôn sùng nhìn đường Tiểu Yên. Nấu ăn ngon, biết làm đầu gốm. Giờ lại còn biết võ thuật nữa. Sao chị ấy có thể tài giỏi thế chứ? Thế này thì chỉ có đàn ông mù mắt mới không thích chị ấy thôi. Em chọn món đi. Ở đây món nào cũng ngon. ngay cả món rau trộn cũng ngon hơn ở nhà hàng khác. Đường Tiểu Yên nghiến răng lập lại từng lời nói mà Nguyễn Lăng Thiên đã từng nói với cô. Ngụy Lăng Thi nghe vậy. Vui vẻ mở menu ra chọn món. Sau đó trong lúc chờ món lên thì có người đàn ông xuất hiện. Tôi cứ nghĩ cô sẽ không tới dùng đến cái thẻ này chứ. Trần Vũ đẩy cửa phòng bước đến bên cạnh Đường Tiểu Yên mỉm cười. Đường Tiểu Yên sững sốt. Cô tốt số đến thế sao? Vô tình đến ăn còn gặp được ông chủ đẹp trai ở đây nữa. Cô nghe thế thì mỉm cười ngượng ngùng. Món ăn ở đây ngon như vậy, tôi muốn không đến cũng khó. Ngụy Lăng Thi Ngồi bên cạnh đột nhiên cảm giác được sự bất an trong lòng Cũng chẳng hiểu lý do tại sao Nhưng cô lại cảm thấy người đàn ông trước mặt này Rất có khả năng sẽ là tình địch của anh trai cô Xin lỗi Anh là chương 24 Tình địch của anh trai Đường Tiểu Yên xấu hổ vì thấy Trai đã quên ngay em chồng Cô đứng dậy giới thiệu cô em chồng này Nhưng rồi cũng không biết giới thiệu với thân phận là gì Cũng không thể nói Cô ấy là em chồng cô phải không Vậy thì chẳng khác nào tuyên bố với toàn đàn ông trên đời này là cô là người có chồng. Sau khi lê hôn, cô làm sao mà đi bước nữa? Cô đứng lên nhưng vẫn mỉm cười không nói chuyện. ngụy Lăng Thì hít mắt nhìn người đàn ông đang đứng, nhìn chằm chằm chị dâu cô kia. Có cô đang ngồi đây mà hai người lại dám liếc mắt đưa tình với nhau, trắng trợn như vậy. Nhưng rồi suy nghĩ lại, cô thông cảm được với chị dâu mình nên không trách chị ấy. Có suy nghĩ khác với người đàn ông khác. Có người phụ nữ nào lại không muốn đi tìm người đàn ông khác khi chồng mình mọi thứ đều hoàn hảo, yêu thương cương chiều. Họ chỉ đi tìm khi chồng không hoàn hảo hoặc đối xử tệ bạc với họ. Họ đã cố gắng chịu đựng trong một thời gian. Đến khi quá mệt mỏi không thể chịu đựng được nữa thì dĩ nhiên họ sẽ đi tìm người đàn ông biết yêu thương, trân trọng họ hơn. Anh trai cô hiện tại là một người đàn ông có thể nói là mẫu người lý tưởng của biết bao nhiêu phụ nữ nhưng đó là khi không xét về tính cách. Anh thừa tiền, dư nhan sắc. Nhưng khi mở miệng nói chuyện thì tất cả những thứ anh có đều dường như sương mù đối với người đối diện. Nhiều lúc cô đã từng hỏi mẹ cô, liệu lúc mang thai anh trai, bà có ăn nhầm thứ gì không mà bây giờ lại ảnh hưởng trầm trọng như vậy. Nhưng lúc như vậy mẹ cô lại thở dài. Bà nói lúc đó bà chỉ hơi ăn nhiều một chút. Con nhung thôi, chẳng lẽ anh lại ảnh hưởng như thế. Độc miệng, độc mồm như những chiếc gai của con nhung. Khoái miệng, co giật khi nghe bà nói như thế. Lăng Thì, em có đang nghe chị nói không thế? Đường Tiểu Yên đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ngụy Lăng Thì. Đường Tiểu Yên thầm nghĩ chẳng lẽ cô em chồng này đang trúng tiến xét ái tình với Trần Tổng sao? Cô ấy nhìn Trần Tổng không chấp mắt luôn ấy. Cũng dễ hiểu thôi, mấy ai có thể chống lại người đàn ông vừa đẹp trai, vừa nho nhã lễ độ như thế chứ? Cô đây còn phải thầm thương trộm nhớ anh ta đây. Nhưng cô không phải là bởi vì anh ta đẹp trai, không thôi, mà còn bởi vì nhà hàng của anh ta nữa. Có một người chồng là ông chủ, chuỗi nhà hàng năm sao thì còn gì bằng. Cả đời không lo chết đói, rồi không phải là sao. Trần Vũ cũng mỉm cười, chìm trong suy nghĩ riêng của anh. Đường tiểu yên cô gái đã cứu anh, và làm cho anh thôi không nghĩ về cô. Không ngờ khi nói chuyện nhiều hơn với cô, anh lại càng cảm thấy thích cô hơn. Trước giờ anh không tin vào tình yêu xét đánh, hay là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, gì đó, mà các bạn trẻ thường hay nói. Nhưng từ khi gặp cô gái này, Anh đã biết được thật sự là có chuyện như vậy Duyên phận là cái người ta không thể cầu Định mệnh là cái người ta không thể quyết định Phải chăng cô không những đã có duyên với anh Mà còn là định mệnh của anh chăng Nếu không trong lúc anh nguy hiểm Cô cũng không xuất hiện đúng lúc như vậy Có, em đang nghe đây Chào anh, rất vui được quen biết anh Ngụy Lăng Thi mỉm cười lịch sự Trần Vũ cũng mỉm cười chào cô gái đang cười Không hề thân thiện với anh như vẻ bề ngoài Anh cũng chẳng hiểu tại sao Từ khi anh bước vào Cô gái này đã có ánh mắt Nhìn như kẻ địch đối với anh Đường Tiểu Yên giới thiệu cô ấy là em gái của bạn cô Từ nước ngoài mới về Nếu chỉ đơn giản là như thế Thì tại sao lại nhìn anh với vẻ khó chịu Khi anh nói chuyện với Đường Tiểu Yên đây Anh cũng mới gặp cô lần đầu tiên thôi Mà cũng chẳng thể nói là gây hiểm khích Hay là hiểu lầm với cô trước được Đường Tiểu Yên không biết được những cũng không hiểu Thì là hai người bên cạnh cô đang có những suy nghĩ Đi ngược lại với suy nghĩ của cô như vậy Anh ăn chưa chưa? Nếu chưa ăn Ăn cùng chị em tôi luôn cho vui Đường Tiểu Yên lên tiếng mời Trần Vũ ngụy Lăng Thi nhíu mày Nhưng rồi lại nhanh chóng mỉm cười như chưa từng xảy ra chuyện gì Trần Vũ đương nhiên Không từ chối Đường Tiểu Yên rồi Dù sao anh cũng đang muốn tiếp cận cô nhiều hơn đây Nếu cô chưa có bạn trai Anh sẽ theo đuổi cô Chinh phục cô làm bạn gái anh Vậy là ba người vui vẻ ngồi ăn uống với nhau. À không, phải ba người mà là hai người. chỉ Đường Tiểu Yên và Trần Vũ vui vẻ, vừa nói chuyện vừa ăn thôi. Còn ngụy Lăng Thi thì ánh mắt đầy sát khí dành cho Trần Vũ. Ăn trong tâm trạng lo lắng và bất an, cô cực kỳ không muốn đánh mất chị dâu này vào tay của anh ta đâu. Cô thở dài, nhưng cô có muốn hay không cũng không phải do cô quyết định. Phải chi anh trai cô được một phần nho nhã lễ độ như anh ta thì cô đã không phải lo lắng như thế này rồi. Cô biết hiện tại có lẽ anh trai cô không thích chị dâu Nhưng nếu biết có người đàn ông khác ngấp nghé vợ mình Thì chắc anh cũng sẽ ghen nhỉ Cô cúi đầu gửi một tin nhắn cho anh trai cô Vợ anh sắp bị người đàn ông khác câu dẫn rồi Chờ đợi một lúc cô vẫn không thấy anh trai cô trả lời Chẳng lẽ không có tình cảm thì cũng không biết ghen sao Cô khẽ lít nhìn hai người rồi cúi đầu gửi thêm một tin nữa Nếu lần này anh vẫn có thể thờ ơ Thì cô coi như cũng đành bó tay chấp nhận sự thật Tất cả mọi thứ của người đàn ông này đều hoàn hảo hơn anh. Chị ấy trông rất vui vẻ khi nói chuyện cùng anh ta. Anh ta nhìn chị dâu như sói nhìn thấy cừu Anh trai cô có một nhược điểm chí mạng, đó là anh không thích người khác so sánh anh với người khác nhất là khen người kia tốt hơn anh. Anh không chấp nhận điều đó. Anh từng nói, anh tự tin trên đời này không có người đàn ông nào khác xuất sắc hơn anh cả. Nếu cô cố tình đâm vào, điều anh ghét đương nhiên là anh nhất định sẽ nổi điên. Và tất nhiên sẽ đến đây ngay lập tức Để gặp người đàn ông cô nói Bên kia thật sự như ngụy Lăng Thi dự đoán Anh đã nổi điên khi nhìn thấy tin nhắn thứ hai cô gửi đến Cơn giận của anh lại Hại các quản lý Trường phòng của các bộ phận Không hiểu chuyện gì mà đột nhiên ai cũng bị ăn mắng Đúng vậy Họ đang mở cuộc họp Đang họp thì điện thoại của anh có tin nhắn gửi đến Anh mở ra xem xong Thì khinh thường chẳng để ý Nhưng tiếp theo lại thêm một tin nhắn nữa Lần này anh suýt nữa thì tức đến quang luôn cả điện thoại. Anh không biết Ngụy Lăng Thi cố ý khích anh hay thật sự có người đàn ông tốt như vậy. Anh cười nham hiểm, sau đó đứng bật dậy đi ra ngoài. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Không biết tôi có thể hỏi cô một câu hỏi riêng tư một chút không? Ngụy Lăng Thi vừa gửi xong tin nhắn thì nghe được Trần Vũ hỏi đường Tiểu Yên. Cô nhíu mày nhìn hai người. Không sao, anh cứ hỏi đi. Nếu trả lời được tôi sẽ nói mà. Đường Tiểu Yên mỉm cười ngợ ngùng. Không biết cô đường có bạn trai chưa? Ngụy Lăng Thi trợn tròn mắt. Đến rồi, thật sự đến rồi. Anh ta đã bắt đầu rồi, không còn vòng vo với chị ấy nữa. Cô biết ngay là anh ta không có ý đồ tốt mà. Nhưng càng làm cô bất ngờ hơn, chế là câu trả lời của chị dâu cô. Đương nhiên là... chưa rồi. Đường Tiểu Yên mỉm cười trả lời, mà ngó lơ ánh mắt trừng lớn của Nguyễn Lăng Thi bên cạnh. Cô nói đúng mà, cô làm gì có bạn trai? Ngụy Lăng Thiên tính ra cũng chỉ là chồng hợp pháp thôi, không phải sao? Trần Vũ mỉm cười mừng rỡ, anh cứ sợ cô trả lời là có. Cũng may cũng còn may cho anh. Anh không phải là người đến sau, nhưng khi cô vừa kết thúc câu trả lời thì có một người đẩy cửa bước vào và cất lên giọng nói. Tiểu Yên, em đang trêu hoa ghẹo nguyệt à?